các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không khí lạnh nhạt hai đứa định đi đâu hưởng tuần trong mật chỉ có ông hà lên tiếng cả bạn ngừng lên chúng con không có dự định đi đâu ạ công việc của con ở công ty vẫn còn nhiều hà doanh cũng không được khỏe ạ tốt nhất là đừng đi đâu phụ nữ có thai không nên đi xa những cái liếc mắt sắc bén hà doanh không dám ngẩng lên cái không khí lạnh léo và ngột ngạt này khác quá Nhà ngoài anh chán lắm Nên anh Hàn Dương mới dọn ra ngoài sống Mỗi lần về đó là anh thấy ngộ Hà Doanh nhớ lại lời Vân Bảo từ nói Ngột ngàn và lạnh lùng Cô sẽ phải sống ở đây một thời gian Phải chịu đựng thôi vì con Vâng ạ Doanh mỉm khởi Đâu ngờ có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô Lạnh khóc Thưa ông chủ có cậu Vân Bảo đến tìm ạ Giọng người quản gia vang lên nhỏ nhẹ Nhưng khiến cả bàn ăn đều ngẩng lên Chỉ có lãnh phong lặng lẽ Đã đến rồi Đôi tay đang cầm muỗng của Hà Doanh run rẩy. Văn bảo đến đây Cô phải làm thế nào Một bàn tay chợt nắm lấy tay cô Nhẹ nhẹ như ăn ủi. Thờ ngoại Văn bảo bước qua cửa Doanh doanh của anh ngồi đó Bên cạnh là lãnh phong Con mới về à Lâu rồi không gặp Chồng con ốm đi nhiều đó A Bảo Dạ Mắt Văn bảo vẫn không rời Hà Doanh đang cúi mặt Đau Cái đau bao trùm lấy toàn thân Khiến anh ngạt thở Không biết cố ý hay vô tình, vô lâm nhìn sang Hà Doanh. Chắc cháu cũng biết Doanh Doanh rồi, đây là vợ mới cưới của Lãnh Phong. Cũng do chút gấp rút, nên chúng cưới nhau mà không đợi cháu về được, cháu đừng phiền nhé. Không còn là cái nhói đau nữa, nó là một nỗi lòng tê tái. Văn Bảo đã không còn đứng vướng nữa. Sự vấn hận, đau khổ răng trào khiến anh muốn ngạt thở. Bàn tay Hà Doanh với chiếc nhận cưới lấp lánh, đáng lẽ sẽ là do anh đeo vào. Nhưng giờ đây khốn kiếp Khốn nạn Một cú đấm như trầu giáng không đoán trước Nhắm thằng vào mặt lãnh phong Anh mất thăng bằng ngã nhào cho bàn Chưa chút hết giận dữ Văn bảo lao đến thật nhanh Tùng lẽ áo phong Mày là thằng khốn nạn Rõ ràng mày biết doanh doanh và tao có quan hệ gì mà Sao mày làm vậy đủ khốn kiếp Lại một cú đấm Bùi cơm xôm họp Trở thành một đông hỗn nộn Mọi người nhanh chóng găn ngăn Kéo văn bảo khỏi cơn phấn nộ Nước mắt Hà Doanh lãn trá rơi, cô đau đớn nhìn anh gào thét, một bên khóe miệng của lãnh phong rỉ máu. Đập mạnh chiếc gậy xuống bàn, giọng ông cụ oai nghiêm. Thôi đi, đúng là không gian thể thống gì mà. Văn bảo, cháu về đi, có gì từ từ mà nói, về đi. Ông cụ giận dữ bỏ lên phòng, trong khi Văn bảo bị mọi người kéo ra ngoài. Trong ánh mắt còn lại của những người trong phòng khách đều là những ánh mắt bén nhọn như dao hướng về phía Hà Doanh. Cô chỉ biết khóc mà thôi. Lâu nhẹ những giòn lệ trong suốt như pha lê, lánh phòng nhẹ nhàng. Lên phòng đi, tôi đưa em về thăm mẹ. Ai là tác giả của cú điện thoại đó? Con, con định diễn màn kịch này thế nào? Mẹ bắt đầu có hứng thú rồi đó. lánh phòng nhếch môi. Lần đầu tiên, đôi mắt vốn lãnh đạm ấy xuất hiện một tia cảm xúc. Mẹ cứ chờ đi, cũng còn nhiều chuyện hay lắm. Tàn nhẫn hay lãnh đạm? Vũ Lâm không nắm được tâm tư đứa trẻ trước mặt bà ấy. Dù Lãnh Phong đã lớn, nhưng mười mấy năm trôi qua, trong mắt bà nó vẫn luôn là một đứa trẻ. Bà chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng nó thực hiện kế hoạch trả thù. Dù giờ đây, nó đã từng bước cho bà thấy con người bên trong vốn không hề đơn giản của mình. Vì sao? Bà chưa hề ôm lấy nó, chưa hề hỏi han nó, chưa hề thức trắng đêm khi nó bệnh. Mà hình như từ trước đến giờ, Lãnh Phong chưa bệnh bao giờ. Hãy yêu ra, Nó chưa hề tỏ ra mệt mỏi trước mắt mọi người Năm Lãnh Phong 20 tuổi Bà nhớ trong buổi họp gia đình Khi chồng bà hỏi Con muốn thi vào trường nào Nó đã nhẹ tanh Vậy bà muốn con thi vào trường nào ạ Hoài bão và ước mơ Lãnh Phong chưa hề nói với ai về điều ấy Nó làm mọi việc theo ý thích của mọi người Con cháu họ Hàn phải làm những gì Lãnh Phong đều làm theo tất cả những điều ấy Thực hiện và hoàn thành nó Một cách không sai sót đó chính là Hà Lãnh Phong cái bóng màu như tất cả mọi người đều đã muốn lãng quên Phong này vâng không có gì còn ra ngoài một chút đây đi đón Hà Doanh à không ạ Văn Bảo đang chờ anh xin lỗi tôi tới trễ mày không phải muốn ăn thêm vài cú đấm nữa chứ Văn Bảo kinh bì nhìn kẻ trước mặt mình cú đấm vẫn còn in dấu rành rành trên mặt hắn ta nhưng cú điện thoại hẹn gặp sau đó của Lãnh Phong đã làm anh nén căm hờn mà đến đây để xem hắn muốn giờ trò gì đánh tôi anh được gì Lãnh phong nhẹ nhàng và điềm tính hơn bất cứ ai nghe chuyện hot nhất tại đọc